Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1408-1409 trở về Ủa Châu. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz. Hai người trò chuyện chốc lát. Lục Doanh Nhi liền hành lễ cáo từ Sáng hôm sau Lâm Hiên rời đồng phủ. Ở lối ra Sơn Cốc liền phát hiện. Một thiếu nữ thân hình rong ròng cao tại đó chờ. Tuyển Nhi sao ngươi ở chỗ này. Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia kinh ngạc không phải Nguyệt Nhi đã phân phó ngươi tu luyện cho tốt sao? sư tổ thiếu nữ uyển chuyển khẽ chào Tuyền Nhi muốn cùng người chờ về U Châu Đồ Tôn nghe Doanh Nhi tỷ tỷ nói nơi đó có biến không biết phụ mẫu hiện tại ra sao nữa hơn trăm năm rồi không thấy họ cốt nhục tình thâm tu tiên giả cũng không ngoại lệ trên mặt trịnh Tuyền lộ vẻ nhớ nhung vô cùng thiếu gia hay là đem Tuyền Nhi theo Trên đường đi có ta chỉ điểm. Tu hành cũng không chậm trễ. Bạch Quang ló lên, Nguyệt Nhi đắt theo. Làn hương phong rời thiên cơ phủ. Gần đây tiểu nha đầu mới gặp lại đồ đệ bảo bối không nỡ rời xa, hơn. Nữa thỉnh cầu này vốn hợp tình hợp lý. Được rồi, bất quá trên đường ngươi phải nghe phân phó, không được tùy. Tiện đi lung tung. Lâm Hiên gật đầu đồng ý bất quá lại dặn dò như một vị nghiêm sư. Đa tạ sư tổ, đa tạ sư phụ, hai người yên tâm tuyển nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. trịnh tuyển mừng dỡ bái xuống. Được rồi, không cần đa lễ. Nguyệt nhi đưa tay đỡ nàng trên đường có. Bạn tiểu nha đầu cũng rất vui vẻ, ngoài khi tu nàng còn có người phiếm. Luận, hai nàng vào trong thiên cơ phủ còn lâm hiên thì hóa thành một đảo. Kinh hồng rời cửa lăng sơn. Tịch Ninh phủ ở Nam Bộ Vân Châu, diện tích chừng gần trăm vạn rằm cực. Kỳ Phồn Vinh, Hạo Thạch Thành là đại thành đệ nhất nơi đây, cũng là một trong ba tòa thành lớn nhất Vân Châu. Lâm Hiên đem tu vị thu liễm đến ngưng đan kỳ đắp xuống, đưa mắt nhìn, hùng thành khí thế hùng trắng hắn không khỏi cảm khái. Nhớ năm xưa lần đầu tới Vân Châu chính là truyền tống đến Hạo Thạch Thành này, hôm nay Trở lại trốn cũ khiến tâm cảm trào dâng. Đột nhiên trong mắt hắn hơi co lại, như cảm ứng được điều gì quay sang, thiếu gia, làm sao vậy? Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, Nguyệt. Nhi đắc nhận thấy vẻ khẩn trương của hắn. Nguyệt Nhi, nàng không phát hiện sao, phía Tây Nam nơi này khoảng mấy ngàn dặm có một luồng ma khí dị dị. Lâm Hiên thì thào mở miệng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thần thức của hắn hiện vô cùng cường đại nhưng cũng không thể cảm ứng. Xa đến vậy, có điều ma khí kia thật sự cổ quái vô cùng, dường như đang tác động đến thiên địa nguyên khí. Có chút sống ma khí của giả la cổ ma trên yêu linh đảo nhưng tinh khiết hơn nhiều. Có một chút, bạch Quang lói lên một thiếu nữ Mỹ miều hiện ra. Trước mặt, chẳng lẽ có yêu ma thiếu ra chúng ta có đi xem không? Đương nhiên không Lâm Hiên phất tay trên mặt lộ một tia chê cười Cho dù có thì sao Bản thiếu gia đâu có nghĩa vụ Phải tới trừ ma vệ Đạo gì đó Lời này cũng không sai Nguyệt Nhi gật đầu để nghỉ vừa rồi Có chút đa tâm cho dù là yêu ma lợi hại cũng có tu tiên giả hảo thạch Thành đối phó Hiện giờ chính là Cần trở về ủ châu Lâm Hiên liếc sang hướng tây nam Toàn thân nổi thanh quang bay vào Hảo Thạch Thành. Cùng lúc đó, sâu trong một động huyệt tối tăm có một chiếc kém màu đen. Cực lớn đứng sừng sững Trong kém là một ma vật thân cao bảy trượng khiến người kinh tâm đập. Vào mắt. Đột nhiên hắn mở hai con mắt đỏ lòm to như hai quả chuông. Đồng hung quang bắn ra bốn phía. Hai tên ly hợp kỷ nhân tộc Khá khen cho liếm khí thuật thần diệu. Thiếu chút nữa bản ma tổ đã bị gạt trong miệng nói như vậy nhưng trên khuôn mặt dữ tợn lại tràn đầy vẻ cảnh giác qua thời gian chừng một tuần trà hắn mới nhẹ nhàng thở ra lâu đầu cũng may hai lão quái vật không muốn xen vào việc người khác nếu không bản ma tổ có chút phiền toái a lúc này lâm hiên đã tới cổ truyền tống trận trong hảo thạch thành nó vốn được truyền thừa thời kỳ thượng cổ có thể truyền tống hàng mấy nhìn vạn sẩm tới các châu khác Ngoại trừ U Châu cùng Ung Châu Lâm Hiên định tới Thanh Châu là nơi gần nhất Sau đó bay trở về U Châu Giao nạp 10 vạn tinh thạch hắn thuận lợi truyền tống về Thanh Châu Diện tích Châu này lớn hơn mấy lần so với U Châu Lâm Hiên không chút nào chậm trễ Cứu người như cứu hỏa Bái Hiên các Mặc dù là địa đầu xài Nhưng đối phương có mấy nguyên anh kỳ tu tiên giả Ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng Thanh Châu đến Châu Hằng nhìn vạn dặm. Khi xưa hắn tốn gần ba tuần, chăng mới vượt qua. Bất quá hiện tại chỉ không đến bốn ngày. Một tấm bia đá ánh vào mi mắt, trên mặt viết hai chữ chuyện rồng bay phượng. Múa U Châu thiếu gia chúng ta đã trở lại. Nguyệt Nhi rời Thiên Cơ phủ đưa mắt nhìn Bình Nguyên trải rộng tới đường chân trời. Đây là nơi hai người. Chập trứng bước vào tu đạo. Hai lần rời đi lại hai lần trở về mỗi lần. Đều có những cảm giác khác biệt. Trịnh tuyển thì hai tay đan vào nhau đứng ở bên cạnh tâm tình có chút. Kích động trăm năm rồi rốt cuộc sắp được được gặp lại song thân không. Biết phủ mẫu hiện thế nào. Được rồi chúng ta mau trở lại bái hiên các. Thần sắc lâm hiên trở. Lại như thường mở miệng. Thiếu gia nói không sai chúng ta đi. Toàn thân Nguyệt Nhi hiện linh quang ở trong thiên cơ phủ lâu như vậy. Tiểu Nha đầu cũng có chút chán trường. Chỉ thấy thanh sắc linh quang. Tăng vọt đem thân thể trịnh Tuyền khẽ quấn lại, liền hóa thành một đảo. Kinh hồng Mỹ lệ bay về phía bầu trời bao la. Khóe miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười cũng bay theo. Bích Vân Sơn, phẩm chất linh mạch nơi đây rất tốt tại U Châu. Hiện đã bị thiên ban môn chiếm cứ. Thiên ban môn môn chủ chính là phụ thân của trịnh tuyển, mẫu thân của nàng chính là cô gái nhỏ năm xưa Lâm Hiên từng gặp khi tới Bích Vân. Sơn phó hội, tử nhân trong tử thị huyên Muội Có quan hệ này thiên ban môn cùng bái hiên các đã kết làm liên minh. Được bái hiên các phụ trợ, những năm gần đây thiên ban môn đã trở thành đại môn phái thứ hai ủ châu. Chỗ tốt cũng nhiều mà trận chiến. Với nhóm tu sĩ thần bí kia thiên ban môn cũng không tránh khỏi liên. Lụy, tổng đà bái hiên các cách nơi này khá xa. Lâm hiên định tới Bích Vân. Sơn tìm hiểu một chút. Một đường bay đi hắn có chút cảm khái trở về mới phát hiện ú châu quả. Thật hoang vu. Linh khí mỏng manh nên số lượng tu sĩ không nhiều. Bay mấy vạn dặm mà. Dù là Linh động Kỳ đệ tử cũng không thấy. Nguyệt Nhi bay ở bên ngoài. Một canh giờ thì lần nữa về thiên cơ phủ Mắt thấy thái dương nhô lên cao Thời gian sắp chính ngọ Lâm Hiên Đang bay qua một đầm hồ nhỏ Thì dừng lại Như là cảm ứng được cái gì Bên trái khoảng 7-8 sắm sát khí ngút trời Linh khí có chút hỗn Loạn Là tu tiên giả đang xung đột Có quan hệ tới bái hiên cắt trăng Lâm Hiên trần chờ một chút Liền biến thành một đạo kinh hồng bay vút Mà đi với độn thuật hiện tại bảy tám sầm bất quá là một nhịp hô hấp chỉ thấy phía trước linh quang chói mắt tiếng nổ bạo liệt rơi không ngừng truyền vào tai trên bầu trời pháp bảo bay múa đấu pháp khá kịch liệt a chỉ nghe một tiếng hét thả một tu sĩ đã bị người cắt mất thủ cấp ánh mắt lâm hiên lướt qua đám người thì dừng lại ở một nữ tử thật là không quen không gặp lại hắn đang muốn đi bích vân sơn không Ngờ nửa đường lại gặp nàng. Lâm Hiên sờ sờ mũi trên mặt không khỏi lộ nụ cười. Lúc này có thanh âm khàn khàn truyền vào tai mấy tên gia hỏa không? Biết nặng nhẹ, nếu các ngươi bó tay chịu chói thì bản tôn có thể tha. Một mạng. Châu chấu đá xe, ngưng đan kỳ tu tiên giả mà dám đối kháng. Cùng bản tôn sao? Vừa lên tiếng là một hắc bào trung niên nguyên anh sơ kỳ tầm tứ tuần. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Dù một địch năm nhưng đang chiếm thượng Phong Hắn chưa tế ra pháp bảo Chỉ là một thân ngũ hành pháp thuật Dù gì đã Khiến năm người ngăn cản không nổi Có điều công pháp của hắn lâm hiên Cảm thấy có chút quen mắt Sư tỷ đi mau Lão gia hỏa này để chúng ta ngăn trở. Một tu tiên giả Cao gầy thao túng một thanh phi Kiếm tỏa ra linh quang rực rỡ lên Tiếng đúng vậy sư tỷ bổn môn còn đợi ngươi trở về chủ trì đại cục một tu tiên giả cột một tay nghiến răng tăng mạnh thế công hừ muốn đi sao mơ mộng hảo huyền tử tiên tử ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho bản tôn nghe vậy hắc bào trung niên sĩ quay sang nữ tử duy nhất cười giữ tần dáng vẻ nàng thành thục nhưng khuôn mặt thanh tú đáng yêu tựa trăng Tam, toàn thân lộ vẻ phong tình bức người, chính là phu nhân thiên ban. Môn chủ, toàn thân hắc bào tu sĩ tỏa ra sát khí, mở to miệng phun ra một kiện. Pháp bảo là một thanh loan đao, lệ quang chói mắt hung hăng chém về. Phía Tử Nhân, hắn ra tay tàn nhẫn vô cùng, không hề mảy may thương hương tiếc ngọc. Tử Nhân hoa dung thất sắc không dám chọi cứng, muốn tránh về phía sau. Lại phát hiện không khí trung quanh trở nên đông cứng, nhất thời thân. Thể mềm mại không thể động đậy. Đây là bí thuật gì? Tự nhân quá sợ hãi nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích chém về. Phía mình, mấy gã đồng môn vừa sợ vừa giận nhưng lực bất tòng tâm tự thân đang. Còn khó bảo toàn. mẫu thân. Đúng lúc này một tiếng gọi to duyên dáng truyền vào tay, sau đó cách. Hơn mười trưởng linh quang ló lên Một thiếu nữ xinh đẹp lăng không Hiện ra Không cần phải nói Tự nhiên là trịnh tuyền thấy mấu thân gặp nạn vội Bay ra Lúc này nàng chỉ kịp trước người mấu thân Hai tay rang ra Dùng thân thể mềm mại đỡ kiếm tuyền nhi Tự nhiên quá sợ hãi Mấu tử tử biệt đã trăm năm Nằm mơ cũng không ngờ Trong hiểm cảnh gặp lại nhi nữ thân yêu Vốn gặp lại là mừng rỡ nhưng lúc này rất có thể máu loang năm thước Lúc nguy cơ phàm nhân còn có thể phát huy tiềm lực chứ đừng nói tu Tiên giả tự nhân lo lắng ái nữ nên linh lực toàn thân tăng vọt Thoáng một lát đã thoát khỏi chói buộc bí thuật đồng thời lao lên chắn Trước người ái nữ Các ngươi hắc bào tu sĩ ginh ngạc nhưng cười lạnh không hiểu sao hai nữ tử này Lại tranh nhau sống nhưng đều vô dụng cả hai sẽ biến thành rượu dưới. Đau của hắn. Có điều một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Mắt thấy loan đau. Cách từ nhân chỉ hơn một tấc thì đột ngột vỡ vụn ra. Phột bổn mạng pháp bảo bị hủy khiến hắc bào tu sĩ mặt trắng như tờ giấy. Phun ra một búng máu. Trong mắt ẩn hiện một tia hoàng sợ thân là nguyên anh kỳ tu tiên giả. Còn không biết sao bảo vật bị hủy. Chẳng lẽ, ai ở đó giả thần giả vừa đắc tội bản tôn, không sợ nỗi khổ rút hồn? Hắn hoảng sợ quá mà la lên. Hừ, nỗi khổ triều hồn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tiểu tử thật không? Biết sống chết. Trong trẻo thanh âm truyền vào tai sau đó linh quang lập lòe, một nam. Một nữ xuất hiện giữa không trung. Trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Vừa sơn To. Quỳ. Quy, y, c, h, y, n, h, là nàng đáp ra, tay, đồ để bảo bối nguy hiểm, sao có thể thấy chết mà không cứu. Khách không mời mà đến khiến hắc bào tu sĩ dinh sợ, vội thả thần thức. Quét tới, hả là, hắc bào tu sĩ dinh hãi lắp bắp. Chỉ thấy linh lực trên người đôi nam. Nữ cường đại còn vượt xa cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ.